Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 526 Thượng cổ khôi lỗi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra rồi lập tức đem thần thức quan sát bốn phía. Bên trái hắn là một vị nữ tử dung mạo xinh đẹp. Đạo hữu không có việc gì thật sự là quá tốt, ta còn lo lắng không? Biết ngươi có bình an từ huyện trấn ra ngoài không? Trên mặt Khổng Tước Tiên Tử hiện lên một tia vui vẻ. Chúng nhân đều biết yêu thú có thân thể mạnh mẽ, khả năng chịu đựng được thống khổ hơn xa tu sĩ nhân tộc, nhưng vừa mới rồi nàng cũng nếm trải không ít đau khổ, liệu một tu sĩ ngưng đan kỳ có thể chịu đựng được trong huyễn trận đáng sợ đó hay không thì nàng vốn không nắm chắc. Hiện giờ hai người đang chung một con thuyền, nàng tự nhiên không muốn Lâm Hiên xảy ra điều không hay. Đa Tạ tiên tử lo lắng, điểm khảo nghiệm nhỏ đó còn không làm khó được. Lâm Mỗ, tốt, chúng ta đi. Thời gian cấp bách, không tức tiên tử cũng không nhiều lời bước tới. Liên tục, nơi này hiển nhiên nguy cơ từng bước, hai người cực kỳ cẩn thận, thận chú ý đến từng thân cây ngọn cỏ chung quanh. Lại nói tiếp nơi này rõ ràng là trong lòng núi nhưng lại có rất nhiều cây cổ cổ quái. Lâm Khiên cùng Khổng Tước Tiên Tử cũng coi như hiến, thực sổng dãi lại hoàn toàn không nhận ra được, chẳng lẽ là thực vật từ thời kỳ thượng cổ đát tuyệt tích ở nhân giới? Lâm Khiên đoán vậy phất nhẹ tay áo, một đạo quang hà bay vút mà ra đêm, những thực vật ven đường thu vào, sau này vạn nhất lại có chỗ dùng, đến sau một nén nhang thời gian phía trước đột nhiên sáng lên. Lâm Khiên Cùng khổng tước tiên tử nhìn nhau không hẹn mà cùng bước nhanh tới. Ồ, đây là một thạch thất trống trải rộng khoảng hơn trăm trượng cao cũng đến. Bảy tám trượng hiện ra trước mặt. Trong thạch thất chỉ hơn mười pho. Tượng trông rất sống động. Hình hài lại khác nhau, nhân tục cũng có mà. Yêu thú cũng có. Trong đó khiến người chú ý nhất là pho tượng cao ba. Thước nửa thân trên là nhân tục nửa thân dưới là xà vĩ. trên chắn lại, có một cây sừng dài. Những pho tượng này có chút rủ rỉ, trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ cực kỳ ngạc nhiên, khi trước ở Thanh Diệp Sơn Di chỉ tiên quang hắn cũng đã gặp qua cảnh tượng này. Có điều lạ là từ trên các pho tượng Lâm Hiên lại cảm ứng được sự nguy hiểm. Lâm Hiên cẩn thận đem thần thức phát ra nhưng vừa mới chạm pho tượng, trước mắt thì dị trạng nổi lên Xoạt xoạt những pho tượng đã bắt đầu cử động Không ổn Mấy thứ này chính là thượng cổ khôi lỗi khổng tức tiên tử Chào mày tựa hổ nhớ ra điều gì đó Thượng cổ khôi lỗi Lâm hiên nhú mày hỏi lại không thể nào Khôi Lỗi thuật không phải đã sớm thất truyền sao thiên trần tổ sư khai Tông lập phái bất quá chỉ là ba ngàn năm Tại sao trong bổn môn lại có Loại vật này Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?" Khuôn mặt xinh đẹp không tước tiên, tử xiêu xúng giọng điệu có vẻ trách cứ. Lâm Hiên từng xem qua trong điển tịch, tu tiên bách nghệ đặc biệt ở thời kỳ thượng cổ lại cực kỳ phồn vinh. Nói thí dụ như phương pháp chế luyện khôi lỗi, hiện tại sớm đã thất truyền nhưng lúc đó lại rất phổ biến, biến khôi lỗi cũng phân cấp có mạnh có yếu nhưng đa số là khôi lỗi cấp Chỉ có một số ít thần thông cường đại thậm chí có thể sánh cùng Nguyên Anh Kỳ tu sĩ. Hai người vừa mới đối thoại, các pho tượng đã sống lại trong mắt, chiếu ra từng tia sáng màu đỏ thẫm làm người ta kinh hồn tán đảm. Một tên có tu vi Nguyên Anh Kỳ, còn lại là trúc cơ kỳ quan sát tu. Vì các khôi lỗi không tức tiên tử nhẹ nhàng thở ra. Phái tốc chiến, tốc thắng dù sao tuyết xâm hoàn chỉ có hiệu lực ngắn ngủn trong một canh giờ mà thôi. Tiên hạ thủ vi cường, từ cái miệng nhỏ của khổng tước tiên tử thở mũi. Đàn hương phụt lên một đạo quang hà nhanh chóng bày chứng lên. Biến, nàng vương ngọc thủ chỉ vào quang hà biến thành một cơn lục đường kính. Hơn một trượng gào thét lên hướng về các khôi lỗi. Lâm Hiên cũng không có chậm trễ, đầu vai hơi lắc đem pháp lực rót vào. Kiếm tiên, phi vân lạc tuyết kiếm sau khi dung lên hóa thành một con Dao long màu lam theo sát phía sau. Ầm ầm. Trong tiếng vỡ vụn chói tai hơn 10 khối lỗi trúc cơ khí không chịu nổi một kích vỡ tan thành muôn mảnh, nhưng hai người vẫn khá khẩn. Trương Khổng Tước tiên tử thao túng cơn lốc tiếp tục hướng về kia. Quái vật mình người đuôi rắn kia. Những tên khác bất quá là tiểu tốt. Khôi lỗi nguyên anh kỳ này mới là đại địch. Nửa nhân nửa sà nghe nói thời kỳ hồng hoang có tồn tại loại sinh vật này còn hiện nay dĩ nhiên đã diệt sạch, khi đó chúng nhân gọi chúng tộc này là Na già. Thây cơn lúc đánh tới trên mặt Na già cười nhạt, thân hình lay nhẹ, biến mất tại chỗ. Lâm Hiên thấy cảnh này trong lòng không khỏi trầm xuống. Khôi lỗi, thuật tuy rằng đã thất truyền, nhưng theo nguyên lý Lâm Hiên biết rõ. khôi lỗi đẳng cấp càng cao thì cần dùng các loại tài liệu chân quý luyện thành. Dĩ nhiên phải phối thêm hồn phách vào trong đó. Nguyên, anh kỳ khôi lỗi quả nhiên không tầm thường. Tiếp theo bên sát người Lâm Hiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ánh sáng màu hồng tỏa ra chói mắt. Lâm Hiên hoảng hốt, chẳng biết lúc nào đối phương đã hiện thân cảnh. Mình, phủ văn cổ thuần này phòng ngự kinh người nếu không nói không Chừng hắn đã ngã xuống mà không hiểu tại sao. Tên này tốc độ kinh người, tập kích không thành na già quấy đuôi nhẹ nhàng lui ra phía sau. Lâm Hiên sợ hãi đem pháp lực toàn thân rót vào thuần bài, đồng thời dương tay tế ra mấy đạo lục phù phòng ngự. Tốc độ na già mặc dù kinh người nhưng không phải là không thể phòng. Bị vừa rồi là do có khủng tức tiên tử ở bên cạnh nên Lâm Hiên có chút kinh suất. Lúc này Lâm Hiên tập trung toàn bộ thần thức quan sát quái vật trước, mắt tên na già này thực lực đủ để sánh với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Hắn đương nhiên không cần phải nhúc tay vào. Bên kia sắc mặt khổng tước tiên tử có chút khó coi. Quái vật này dám đánh lén Lâm Hiên trước mặt nàng quả thực không coi ai ra gì. Hãy xem lời hại của bổn tiên tử đây. Nàng vươn ngọc thủ thon dài lên, trong lòng bàn tay nhỏ nhắn đã xuất Hiện một quang cầu, từ bên trong bay ra một thanh tiểu kiếm màu vàng. Tu sĩ nhân tộc thích sử dụng pháp bảo nhưng yêu tộc nàng Thiên Vệ Tiễn, luyện thân thể đồng thời khả năng thao túng ngũ hành pháp thuật càng là xuất thần nhập hóa. Kim kiếm trước mắt chính là dùng yêu lực thuần khiết biến ảo mà thành. Toàn thân kim kiếm phát ra hàn khí dày đặc không kém so với pháp bảo của tu sĩ. Đi Không tức tiên tử quát một tiếng, kim kiếm nhanh chóng duỗi ra huyến, hóa thành một đạo kim quang chói mắt, một tia sét vàng lóe lên kim, quan biến mất tại chỗ đã thấy hiện ra trên đỉnh đầu khôi lỗi.